Có lẽ cha mẹ hắn Cũng mắng mấy câu lấy lệ Chứ thật trong bụng thích thú lắm Chỉ tiếc vì hôm nay gặp bệnh nhân này Thì cha mẹ hắn hết cười Ba anh nhớ mắt Sao? Mai nhị tiên sinh nói Bệnh nhân này Chỉ cần run run mấy ngón tay Là kẻ như sinh mạng chú bé ấy Giã từ thành xác Ba anh bận cười uh. Run run mấy ngón tay là sẽ kết liu đời hắn Cái đó thì Hơi khó tín Chẳng lẽ bệnh nhân này học được lối Vung một đao không thể sai chạy Của Lý Tháp Hoa hay sao Mai nhị Thiên sinh nói một cách hết sức niềm nhiên Đâu có Đâu có học của ai Vì chính bệnh nhân ấy Là Lý Thám Hòa đấy Bà anh tái mặt Nhưng rồi lại cười Tiên sinh Tiên sinh định đùa đấy à Mai nhị tiên sinh càng niềm nhiên hơn nữa đoạn lạc khí. Cố Tâm Nghị. Nhìn vào thái độ biết không phải lời nói chơi. Ba anh lao lẹ vào trong kêu lớn. Lý Tham Hoa, Lý Đại Hiệp, Lưu Tình, Lưu Tình. Mà những tiên sinh thở ra lẩm bẩm mình. Những kẻ Hiệp nên tỉnh dành thế. Chỉ có mình còn lại trọng bọn ai cũng như Chỉ khiến giết người Chứ không thích ai rộng tên mình Về mặt uy nghiêm đến mạng nề Của tầm hiếu nghĩa chợt cận lên một nụ cười hiệp ác Nhưng lã cố gắng che giấu nụ cười đó Để có thể buông tiếng thở dài Lý tầm ngoan giết đứa bé đó Thì hắn sẽ tân hạch tốt đợi Trường thế của Lý Tẩm Hoan đánh ra xem rất thông thường Chứ không có gì kỳ ảm lắm Riêng Hồng Hải Nhi thì tuổi nhỏ Nhưng khi lâm trận Thì mọi thế đánh hết sức giả sẵn Khi thấy thế trưởng đối phương Cậu ta không tránh Vì cậu ta nghĩ rằng Cái đánh đó chỉ là cái giữ Chiêu sinh tử hãy còn ở tiếp lận sao Vì thế cậu ta chỉ nghi mũi kiếm hơi xeo xéo Xem như gài đọc thủ Thế kiếm cài đó cũng là thương chiêu Nếu đối phương biến thực ra chiêu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 Trường thế của Lý Tẩm Hoan đánh ra, đã không kỳ ảo, cũng không biến thế. Đánh ra là đánh thực chiêu, chỉ có điều là đánh quá nhanh, nhanh hơn ý nghĩ. Do đó, tất cả đối cách, dù hư, dù thực của cậu bé đều không làm sao dụng được. Bởi vì khi cảm thấy, cảm thấy theo nhãn quang võ học, chứ chưa thất kịp cánh tay may động, thì trưởng đã trúng vào người rồi. Cho dù nhanh như gió, cũng không làm sao phản ứng. Bị trúng trưởng cậu bé không đau đớn chi cả. Chỉ nghe hơi nóng hừng hừng Từ trong lòng tay của đối phương vượt ra Xâm nhập vào cơ thể Chạy ra khắp tứ chi Giống như giữa trời giá tuyết mà uống Và một hộp rượu hâm nóng Ngày lúc đó Chính là lúc mà tiếng ba anh từ ngoài cửa mọc vào Lý Đại Hiệp Lưu Tình Nhưng khi ba anh vào tới Thì Hồng Hải Nhi đã nằm dài dưới đất Như người say rượu Toàn thân mịn nhũ Ba anh hất hại kêu lấy Vân Thiếu Gia Trời ơi ra tự nhiên Hồng Hải Nhi đã biết lâm và nguy hiểm đôi mắt cậu ta mọng đỏ dáng d kêu lên ta tao nó bị độc thủ kêu kêu cha mẹ ta đến báo thủ cho ta đi nói chưa giúp câu cậu ta đã khóc giấyy lên ba anh qu quý tay chân mổ hơi nhỏ giọt thiết xác kim cương mếnm miệng lạnh lùng thẳng danh con đó tùy bị phế võ công Nhưng nó không chết đâu Đó là thiếu da của ta Còn rổ lòng thương hại Chứ nếu tay ta thì nát thịt rồi Bà anh nắm chặt hai tay rôn rảy Cơ hồ không còn nghe gì cả Thiết giáp kim cương quát lên Muốn báo thù thì cứ việc ra tay đi Bà anh trừng trừng đôi mắt mất thần Và bỗng sụp lại Lý Tẩm Hoan Cảm thấy chuyện hơi lạ Lý Tẩm Hoan cao mày Các hạ là gì của chú bé này Bà anh nói như khóc Kẻ tiểu nhân tên là ba anh. Lý Thám Hoa không biết tiểu nhân, nhưng tiểu nhân biết Lý Thám Hoa. Lý Tầm Hoan niệm "Nếu biết được ta tốt lắm. Nếu cha mẹ cậu bé hay hỏi thì các hạ cứ bảo họ đến tìm ta. Bây giờ các hạ hãy im mau đưa bé này về điều trị. Tỉnh mạng cậu ấy không bị hăm họa lắm đâu. Một trường của ta chỉ phế võ công cậu ấy, chứ thân thể không sao cả." Cậu bé khóc giống lên và la lớn Con người ác độc Người phế võ công của ta Ta không thể sống Ta không thể sống Khiết giáp kim cương gần gần Đó là cách dạy trong người Về sau đừng có giết người vô cớ Có thể nhờ đó Mà người sống được lâu hơn Bởi vì tính tình Và thủ đoạn ác độc của người Nhất định sẽ sống bị nát thay Chợt ngay bên ngoài Có tiếng người lanh lành Đã thế Thì sao Lý Tham Hoa đến nay Vẫn chưa bị nát thay Câu nói đó ám chỉ rằng Lý Tham Hoa lòng dạng và thủ đoạn cũng ác độc Thiết giáp kim cường quát lớn Kẻ nào Lão già mặt đỏ tần hiếu nghĩa Bước vô thương thái và cũng thư thái họ Đã 10 năm không gặp Lý Tham Hoa Không nhận được cố nhân này Lý Tham Hoa Câu mày nhưng mịt cười À Tiết Đảng của Trấn Bát Phương, Tần Đại Hiệp. Thảo nào, cậu bé này lại chẳng có hành động tùy tiện giết người như thế. Có Tần Đại Hiệp đứng sau lưng, thì giết ai hoặc Hiếu Nghĩa cười, cười Số người của Tại Hạ giết sợ e không bằng phân lượng của Lý Huỳnh. Tầm Hoan điểm đảng. Tần Đại Hiệp không cần phải tự kiêm có thể nói, Tại Hạ giết người ran son lòng dạ khi dữ bắn còn đại hiệp giết người là vì để trừ loạn cho giang hồ vì phải hết thiên hành đạo họ Lý mỉm cười nói tiếp chẳng hạn như hôm nay nếu cậu bé này giết được đại hạn thì tự nhiên câu chuyện sẽ được truyền ra cậu bé và toàn đại hiệp đã vì giang hồ chung có phải thế không Là một con người vốn đã luyện được tính trầm ổn Nhưng câu nói của Lý Tầm Hoan Cũng làm cho Tần Hiếu Nghĩa đỏ mặt Không hài nhi lặng nghe như sửng sốt Nhưng Lý Tầm Hoan nói xong Cậu ta lại khóc giấy lên Tần Lao Bá Lao Bá Chưa chừng giết hắn Để báo thù cho cháu à Tần Hiếu Nghĩa cười khảnh <cười> Nếu người khác làm người bị thương Là tự nhiên sẽ có kẻ báo thù Nhưng Lý Tạm Hoan Dù có giết người có lại bị đánh chịu thôi. Hồng Hải Nhi nín khóc, mắt mở tròn Tại Tại sao vậy? Trần Hiếu Nghĩa liếc mí tầm hoan và gã đánh xe hoạt động tay. Người có biết kẻ đánh người là ai không? Hắn là ác đồ, là quỷ độc, là là kẻ giết người. Trần Hiếu Nghĩa nụ cười thật đanh Vì ấy là người danh chính khó lầm. Là thiên hạ để nhận đào Lý Tầm Hoan Là bạn sinh tử, chi rào Vích trả người con Thông Hải Nhi mở to mắt sững sờ Lý Tầm Hoan giật mình gặng lại Cậu này là Là con ai Ba anh lắp đầu thở ra Cậu ấy Là Long Thiếu Vân Con trai lớn của lão gia Long Thiếu Vân đấy Lý Tầm Hoan chợt nghe như một tiếng sét ngang đầu. Vẫn ngồi yên như tượng gỗ, đôi mắt tinh anh của họ Lý như mắt người sắp chết, vành môi giật giật run run, mồ hôi từ vịn tràn ướt mắt. Thiết Giáp Kim Cương cũng tái mặt lặng khinh, ba ảnh cũng lắc đầu. Thật không ngờ. Không ngờ. Ngọc Diễn Thần Quyền, Tần Trọng, con trai của Tần lão gia, lại bị Mai Hoa Đạo gây thương tích. Nhờ hoàn đơn của Thiếu Lâm cầm hơi thở Để đi tìm Mai Nhị Thiên Sinh Không ngờ Không ngờ Tần Công Tử Chưa cứu được Mà Long Tứ Gia lại gây ra cơ sự như vậy Hắn lầm thầm như ghen dỉ Như than vãn một mình Mai Nhị Thiên Sinh như đã đọc thấy Sự đau khổ của Lý Tần Hoa Bèn nước ngồi xuống cạnh Hồng Hải Nhi Lần tay án mạch Một hồi lâu Mai Nhị Thiên Sinh Đứng lên đón lớn Tôi đảm bảo sinh mạng đứa bé này Kinh mạch như thường không sao cả Ba anh mừng hỏi Thế còn võ công thì sao Mai nhị tiên sinh cau mày Tại sao cứ phải lo đến võ công Muốn sau này hắn giết người nữa à Ba anh thở ra Hề hey, Tiên sinh Có chỗ chưa rõ Bởi vì lòng lão già Chỉ có một cậu con trai Mà lại là kỳ tài võ học Vì thế mà vợ chồng lão Quý hơn vàng bạc Sau này cậu ấy sẽ làm dạng giữa ra môn Nếu bây giờ không còn luyện võ được thì chắc chắn vợ chồng long lão già sẽ đau lòng lắm. Mai nhị tiên sinh cười khẩy. <cười> Đó là vì tại họ sinh con mà không dậy dỗ. Để con hành cung thiên hạc, họ phải tự trách họ, chứ còn trách ai nữa. Mặc cho ai nói gì thì nói, tầm hoan không nghe gì nữa cả. Không hiểu tại một xúc động nào, tâm trí họ lý lại lùi sâu vào dĩ vãi. Ngày đó, cũng là khoảng mùa tiết xuống, nơi tiểu viện Lâm Thi Âm một tiệc rượu, tiến hành Lý Tầm Hoan bật một việc quan trọng phải ra ngoài viện ải. Từ lúc mới sinh cho đến ngày khôn lớn, Lâm Thi Âm sống nơi nhà họ Lý. Cha của nàng và cha của Lý Tầm Hoan khi sinh tiền đã tính hôn cho hai đứa trẻ. Vì thế mà tình thân lại càng được hơn. Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm không như những cặp tình nhân khác, họ là cặp vợ chồng chưa cưới.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 kệ địch không phải kệ tầm thường Long tiêu Vân một tiểu anh hùng Hiên ngang xuất hiện cứu chràng và về đưa đến tận nhà từ đó họ Long là ân nhân là bằng H mà Lý tầm hoan đã thương kính gọi là đại ca tình của hai người càng lúc càng thân thiết tưởng đâu rằng sống chết sẽ mãi mãi bên nhau không ngờ biến cố lại xảy ra Long tiêu Vân họa bệnh bệnh tình phát khởi không trầm trọng nhưng càng ngày Vóc dáng hiên ngang lực lưỡng của chàng trai ngang dọc càng tóc lại như cái que Thương bạn nhưng bao nhiêu phương thuốc cũng đều vô hiệu Và cuối cùng Lý Tầm Hoan tìm ra được bệnh căn Lòng tiểu vân đã bệnh vì tương tư Lâm Thi âm Vị biểu muội của người bạn tâm ra Chưa có dịp thổ lộ Cho nên từ lúc gặp Lý Tầm Hoan cho mãi về sau Lòng tiểu vân chỉ biết Lâm Thi âm là biểu mụi của họ Lý Chứ không hề biết thêm rằng cha mẹ họ đã đính hôn Cho nên trong lúc bệnh tình đến nước trầm kha, Lòng Tiêu Vân ngỏ lời nhờ Lý Tẩm Hoan tác hợp cho mình với Lâm Thi âm. Lý Tẩm Hoan làm sao từ chối? Làm sao những người ân nhân, người bạn của mình chết lần chết mòn trong tuyệt vọng vì tình, nếu như mình nói thật? Mà Lý Tẩm Hoan không làm sao nói cho Lâm Thi âm bằng lòng. Chẳng những chẳng nói ra Lâm Thi âm không bằng lòng, mà lại còn có thể tủi nhục vì hiểu lầm thái độ. Lý Tẩm Hoan bị đặt vào nghịch cảnh. Cuối cùng, chàng hạ quyết tâm rượu. Một mặt lấy từ cách thăm giao, chàng nhờ Lâm Thi Âm chăm sóc cho bạn trong cơn bệnh nặng, một mặt chàng bắt đầu đi vào con đường trụy lạc, rượu chè, cờ bạc và gái đẹp. Lý Tầm Hoan cho một con đường tự vui giập phẩm giáo của mình để bôi xóa hình ảnh đẹp trong lòng Lâm Thi Âm và chàng đã tỏa nguyệt. Cuối cùng chàng đem cả tài sản cho Lâm Thi Âm làm của hồi môn khi về với họ Lâm, một mình với bầu rượu ra đi. Lý Tẩm Hoan nguyện với lòng Sẽ không bao giờ nhìn lại một lần hạnh phúc Của người yêu và bạn mình nữa Nhưng bây giờ Bây giờ Lý Tẩm Hoan chậm chậm đứng lên Nói với ba anh rằng Lòng tứ ra ở đâu Các hạ hãy đưa tôi đến đó Lý viên ngày xưa Bây giờ nghiễm nhiên là Hưng Văn Trang Nhưng tấm biển vào cửa ngõ còn y Nhất môn thất tiến sĩ phụ tử Tam Thámm hoaa nhìn vào nét chữ ngày xưaý tầm hoan nghe như muôn ngàn ngọn chủy lệ ngay giữa ngực Lý Tẩm hoan đứngsững ngay cổng như trời chồng ba anh đã bồng Hồng Hải nhi đi vào Tần Hiếu Nghĩa cũng đã kéo mai nghỉ tiên sinh vô cửa bọnráng đinh ngơ ngác ngóý T tầm hoan chúng hãy sức lạ lùng Tại sao lại có một kẻ không quen mà cứ đứng chân ngay cửa như vậy šiuo